Chiếc xe buýt phía sau chờ tới Chuẩn bị dừng lại Lời viễn vội vẫy tay với cô Lên xe, lên xe Tô mặt thoáng giao dự Rồi mở cửa ngồi vào trong xe Khi xe đã chạy trên đường Lời viễn mới hỏi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 thì cô từ chối, lời Viễn Bễn nói: "Mày nói gì đi, tối nay tôi còn có chương trình, đừng nghĩ tới nghĩ làm lỡ việc của tôi." Tômạt cúi đầu ngẫm nghĩ.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 Mình thật sự không thể nhịn nói quan trọng làã đàn ông kia quá kinh ttóm mình muốn lột chân một mặt đạo đức giả của hắn ta trước mặt tô mạt ngay vậy đối nh vừa, vừa buồn cười mồm thì chê trách sự yếu lĩnh của cô bạn nhưng lại lo cho tô mạt xảy ra chuyện đành phải dặn dò chu thể toàn thường xuyên qua nhà cô ấy thăm dò trò chuyện để tránh cho cô ấy lại nghĩ quẩn đầm đầu vào ngõ cụ mấy ngày này độ nhiễm cực kỳ bận rộn việc ở công ty luôn dồn hết lên đầu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 hai ba người hối trợ, chỉ riêng cô là một thân một mình. Đến tận 8:09 giờ, cô khám xong, bác sĩ nói không sao mà anh vẫn chưa xuất hiện. Cô lại gọi điện cho anh, bảo đưa bé không sao? Anh lại không cần tới nữa. Còn chưa nói xong tín hiệu đã bị ngắt, sau đó có người cầm điện thoại có nháy vào đầu khô. Cô. cô ngoái ra nhìn, thấy anh đang đứng đằng sau. Xem ra anh vừa vội chạy đến trên lầu. Không sao chứ? Còn đau không? Đùi nhướng khóc khởi trong lòng. Bụng thì không sao. Nhưng sắp chết đói rồi, em còn chưa ăn gì nữa. Anh hơi nhíu mày. Đã muộn thế này rồi, giờ em vẫn ăn uống được bữa được bữa cái như hồi trước hay sao? Cô nói, thì phải đợi kiểm tra còn gì? Anh lại nói, 7 giờ em gọi điện cho anh, trước khi đến bệnh viện em đi đâu? 5 giờ em toàn làm, đi bộ về nhà mất 10 phút. Có gần 2 tiếng đủ thời gian cho em nấu cơm, ăn cơm. 2 tiếng ấy, em đi đâu? Cô đáp. Tăng ca. Anh lại hỏi. Tăng ca thì vậy ở trong công ty. Sao em lại đi xe để bị người ta động phải? Trước đó, đồ nhiễm tới thăm một vị khách ở trường đại học gần đó giúp lý đồ. Giờ không muốn nói cho Lục Trình Vũ nghe. Thấy anh hỏi vậy cũng không lên tiếng. Thấy cô đứng sát về phía mình. Lục Trình Vũ cúi đầu người Người toàn mua thuốc, đi xã rào à? Cô không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Vị khách đó quả thật là một cái ông khói, lại nói nhiều. điếu thuốc không rời tay, hai người nói chuyện nửa tiếng mà cô suýt bị hùn chết, chỉ thấy trước mặt mờ mịt khói. Cô đặt quà xuống nẫn nại chờ đợi, khó khăn lắm mới tìm được cớ để thoát thân. Thấy cô không nói gì, lục trình vũ cầm điện thoại trở vào cô. Lại lừa gạt. Ăn cơm trước đã, rồi cha hỏi em sau Nhắc tới ăn cơm, Lục Trình Vũ kiêng kỵ nhiều, quyết không cho cô vào quán và kéo thẳng cô tới siêu thị mua đồ ăn. Đồ nhiễm thầm nghĩ giờ này mua thức ăn về nấu thì chẳng phải tới thận nửa đêm rồi hay sao? bèn nói. Nói rõ trước, em sẽ không nấu cơm. Sắp chết đói đến nơi rồi, không có đủ sức nấu đâu. Anh mặc kệ, mua một túi dứa nhét thẳng vào tay cô, bảo cô đợi ở bên ngoài. Cô vừa gặp bánh mì vừa nghiêng ngó xung quanh, vừa mới cầm một túi khoai tây lát lên thì đã nghe thấy anh quay về lối đi ý ới cô một tiếng, lắc đầu ra hiệu cho cô không được mua. Cô mặc kệ, lập tức nhặt hai túi. Anh mím môi nhìn cô, rồi dơ ngón trỏ lên chỉ về phía cô, tỏ ý cảnh cáo thấy rõ. Cô lập tức cười toe thầm nghĩ sao cái động tác nhỏ của anh chàng này lại đẹp đến vậy. Hiệu suất làm việc của lục trình vũ cao, Chẳng bao lâu sau xe hàng đã đầy ấp trả tiền đóng túi xong họ cùng ngồi dinh. Lúc xuống xe thấy mỗi anh xách một túi đồ phầm phầm đi về phía trước lòng đồ nhiễm bất giác xao xuyến cô vội vàng chạy theo ghé sát vào bên tay anh nói Ê túi có nặng lắm đâu anh không xách nổi một tay à anh thử dùng một tay xách hết xem nào anh nhìn cô không nghĩ ngợi nhiều bên đưa túi đồ ở một tay sang tay bên kia Sau đó cánh tay thừa ra bỗng có thêm một thứ đồ nhiễm chẳng nói chẳng rằng Nắm tay anh bước về phía trước Đi được mấy bước lại đổi tư thế tay Nhất định ngón tay phải đan vào tay anh Cô cảm thấy cách này khó gỡ ra nhất Cô đã quan sát một lúc Tầm này trong tiểu khu vẫn còn nhiều người đang đi dạo bên ngoài Nếu người đàn ông này một lần nữa phát huy sở trường thiếu gai lăng của mình Hất tay cô ra trước mặt những người này Thì đúng là chuyện vô cùng mất mặt. Một lát sau anh lại nói, Túi nặng quá, một tay anh sách không nổi. Cô mặc kệ anh, anh lại nói một lần nữa, Cô đánh đưa tay ra, tạo ý mình có thể sách giúp anh. Anh lắc đầu, tìm cô chĩu xuống, lập tức buông tay ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, tay cô đã bị nắm lấy, nắm thật chặt. Anh nói, Sắp có con đến nơi rồi mà vẫn cứ như trẻ con Về đến nhà, Lục Trình Vũ xách đồ ăn đi thẳng vào bếp Nấu cơm rửa rau, căn bản không cần trợ giúp tay Trần Anh nhanh nhẹn, hơn nửa tiếng đã xong xuôi hai đĩa thức ăn Một bát canh đặt trên bàn Đồ ăn một mặn một chai, cá xào thịt thái chỉ và ngồng cải nấu nấm khẩu bắc Canh dông biển trứng gà nấu tép khô Đồ nhiễm nhìn bàn ăn, bụng bào dạ Người này bình thường không trổ tài, rõ ràng là muốn kiếm cớ lười biếng Khổ cái thân mình hồi trước làm trâu ngựa cho anh ta Lại bị anh ta cho vào trong rồi Cô vừa ăn vừa tán tụng một cách không kiêng nể Chồng em đúng là lợi hại Em nấu ăn còn kém hơn anh nhiều Trình độ em đúng là muối rìu quá mất thợ Hay là sau này ai biết nhiều thì làm nhiều Chúng ta không cần phải ra ngoài ăn nữa Lục trình vũ không để yên cho cô Bình thường em ở nhà nhiều Em không nấu thì ai nấu Đợi hôm nào anh nghỉ Nếu tâm trạng tốt thì anh có thể trồ tài cho em Cô nói Nếu sau này em còn bận hơn anh thì sao Ăn cơm thì ra ngoài giải quyết hết à Anh xới cơm cho cô Anh cũng muốn bàn về em chuyện này Chúng ta cứ mỗi người một nơi như thế này Cũng không phải là cách Sinh con sông lại càng nhiều việc Vừa phải trông con vừa phải đi làm thì em có gánh nổi không? Cô nói Con đâu phải là của một mình em Chẳng lẽ anh không quan tâm đến? Nếu quả thực quá bận Thì vẫn còn mẹ em Hồi trước mẹ em đã nói sẽ giúp chúng ta trông con Tới lúc ấy chúng ta lại chạy một lúc hai nơi Anh nói Mẹ cũng đã có tuổi rồi Một mình trông trẻ không nổi đâu Trẻ con càng bé trông sẽ càng mệt Hơn nữa con ở với bố mẹ thì tốt hơn Người già mềm lòng khó tránh được nuông chiều Anh nghĩ Anh ngừng lại một lúc Hay là đàn ông đối ngoại Phụ nữ đối nội đi Anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình Em phụ trách chăm con phân công rõ ràng Thì chúng ta cũng thoải mái hơn Em nghỉ công việc hiện nay đi Như thế mình có thể mua một căn hộ to hơn gần bệnh viện Không phải lo nghĩ tới vấn đề địa điểm nữa Cũng bớt đi được một rắc rối Đồ nhiễm đặt đũa xuống nhìn anh Em thì nghĩ chúng ta có thể tạm thời không mua nhà, cứ ở cùng với mẹ em cũng được. Dù gì Đồ Loan cũng không ở nhà mà, phòng bà ngoại cũng đang để trống Lại còn vừa tiết kiệm, tại sao lại cứ phải nhất định bảo em phải nghỉ việc? Em không muốn cả ngày ru rữ ở nhà quanh quẩn với bếp núc con cái, chán lắm. Lục Trình Vũ nói, cũng đâu có phải bảo em cả ngày ru rũ ở nhà. Khi nào con lớn hơn một chút thì em có thể tìm công việc nào đó giờ rất ổn định hơn. Nhân viên văn phòng gì đó Hoặc là anh sẽ nhờ người quen giúp Để xin cho em về trường làm giáo viên Hồi trước em học máy tính Giáo viên môn phụ không bận lắm Nếu không thì ở nhà chơi cổ phiếu Như thế thời gian cũng nhiều Cô lắc đầu Không, giáo viên môn phụ và nhân viên văn phòng Ở thành phố này lương cao ngất trời Thì cũng chỉ đến 2.000 tệ Ít hơn số em kiếm bây giờ Còn chơi cổ phiếu á Thì bây giờ em cũng đang chơi Không cần phải nghỉ việc Cô nghĩ một lát Không đúng Lục Trình Vũ Sao em cứ cảm thấy anh đang dụ dỗ em thế nhở Muốn em thành bệ đỡ hy sinh thời gian công sức của em Để đảm bảo hậu phương vững chắc cho anh Như thế anh có thể có một lòng một dạ Theo đuổi sự nghiệp có đúng không Thế còn công việc của em Em không nói là phải hơn hẳn mọi người Nhưng ít nhất cũng phải có nơi để gửi gắm tinh thần chứ Lục Trình Vũ hỏi cô Vậy gia đình và con cái không thể trở thành nơi gửi gắm cho em hay sao Cô hỏi ngược lại Gia đình và con cái có thể trở thành nơi gửi gắm tinh thần cho anh không? Hay là nghỉ việc đi em nuôi gia đình Anh trai em thời gian chưa chắc em đã kiếm ít hơn anh đâu Anh lập bức nói Không giống nhau, anh là đàn ông Cô cười À lo đuôi cáo rồi nhá Nói đi nói lại cũng chính là chủ nghĩa đàn ông Cô nghĩ lại, buột miệng nói Bây giờ chúng ta giả thiết nhá Nếu người anh cưới không phải là em mà là Lý Sơ Hạ Anh cũng để cô ấy ở nhà trông con cho anh à Người ta cũng giống anh Học mất bao nhiêu năm đen sách đấy Lục Chính Vũ đang gấp một miếng thức ăn Nghe cô hỏi như vậy Bất giác hơi xứng người Dừng tay lại Lại bắt đầu suy diễn Bây giờ chúng ta đang nói về chuyện của em Không liên quan gì đến người khác Đồ nhiễm cười tít mắt nhìn anh Vừa rồi rõ ràng là anh sững người ra Chứng tỏ anh từng nghĩ tới điều này Anh hỏi Anh sững người ra bao giờ? Thế này này Cô bắt chước dáng vẻ lúc nãy của anh Anh bật cười Đừng trợn tròn mắt lên như thế Mắt anh không to bằng mắt em đâu Cô nói Nói như vậy anh thừa nhận vừa rồi rõ ràng anh có sững người ra Anh đặt đũa xuống Anh thừa nhận lúc nào cơ. Cô cũng đặt đũa xuống. Hay là để em trả lời hộ anh. Nếu anh lấy cô ấy, đương nhiên anh sẽ không nỡ để cô ấy ở nhà chăm con. Nhưng nếu với em thì khác. Anh vẫn luôn không thích công việc của em. Và nói đúng ra thì là anh coi thường nó. Coi thường điều kiện cá nhân của em. Nói thật là anh coi thường em. Lục trí vũ nhìn cô. Lại suy diễn. Về mặt cô nghiêm túc. Anh chỉ cần trả lời đúng hay không thôi. Lục Trình Vũ làm điệu bộ đầu hàng. Thôi thôi, vấn đề này không thể trả lời một cách đơn giản được. Thật tình, anh không thích công việc của em hiện giờ. Anh cũng đã từng nói với em rồi. Phụ nữ làm nghề này rất vất vả mà hay phải chịu thiệt thôi. Nhưng mà anh tuyệt đối không có ý coi thường em. Những từ cuối cùng anh nói rất chậm, rành mạch, rõ ràng, chữ nào ra chữ nấy. Đồ nhiễm nhìn anh một lúc Cảm ơn anh Nhưng công việc của em em hiểu rất rõ Em cũng không thích người khác sắp xếp cuộc sống tương lai cho mình Lục chính vũ đành bất lực Anh đang bàn bạc với em Chứ không phải đang sắp xếp thay cho em Đồ nhiễm không kiềm chế được Nhíu mày Em bỗng cảm thấy con người anh có ham muốn khống chế rất mạnh Quái thật Sao hồi trước em lại không phát hiện ra Em không thích cảm giác này lắm Cho nên bây giờ em có thể nói cho anh biết nhé Em không nghỉ việc Ít nhất thì trước mắt sẽ không Nếu em không đi làm mà rảnh rỗi Hoặc là kiếm được ít tiền đi Thì em sẽ cảm thấy rất không an toàn Không biết anh có hiểu được cảm giác này không Nhưng mà tóm lại Em hy vọng anh có thể hiểu được cảm nhận của em Lục Chính Vũ thoáng ngập ngừng rơi lên tiếng Ý em là Không thể có được cảm giác an toàn từ anh Cô hơi ngẩn ra Sau đó lắc đầu Không không, đó không phải là thứ người khác có thể đem lại được. Nếu lúc nào nó cũng có thể bị tước mất, thì sao còn gọi là cảm giác an toàn? Hết chương 6 phần 4. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả bất kỳ ngữ Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro Người đọc Annie, chương 6 phần 5 Nghe cô nói xong, Lục Trình Vũ bất giác bật cười, không nói gì thêm. Thấy anh lặng im không nói, đồ nhiễm buồn một câu cảm khái. Thực ra, lấy một người như em, quả thật quá thiệt thoi cho anh rồi. Công việc vốn đã bận, lại còn ép anh chăm lo cho gia đình. Ban đầu lẽ ra nên tìm một cô vợ là giáo viên hoặc nhân viên công sở sáng 9 giờ làm, chiều 5 giờ tan. Được nghỉ đông nghỉ hè Thì anh sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều Lục trình vũ thầm nghĩ Chẳng phải là do cái tin nhắn kia gây họa hay sao Cô lại nói Thực ra Cách suy nghĩ này của anh cũng rất bình thường Nhưng theo kinh nghiệm của em Trong những người em đã gặp thì chạy nghiệp vụ tốt xấu là 50-50 Không thể vì vài người không tốt Mà phủ định sạch trơn công việc này Hơn nữa trên đời này Ngoài đàn ông thì là đàn bà Bên cạnh mỗi người để có người khác giới, đâu đâu chả có cám dỗ Chẳng lẽ không cho người ta ra khỏi nhà sao? Ví dụ như ở bệnh viện thì bác sĩ với y tá cùng trực đêm dùi dính lấy nhau cũng không phải là không có. Em không thể vì chuyện này mà bảo anh bỏ nghề, đúng không? Còn về cả phía trên khoa anh nữa, nhưng mà mấy tầng phòng bệnh nhân dành cho cán bộ cao cấp, mấy cô y tá cô nào cô nấy xinh như mộng. Đám đàn ông bọn anh có phải vừa nhìn là đã muốn bổ nhau vào rồi không? Chắc chắn là không nhỉ Đa phần chỉ là nghĩ thầm trong lòng thôi Lục trình vũ gật đầu Phải Đồ nhiễm thời dài Ây phải cái gì Anh bổ nhào vào người ta Hay là cả ngày ấp ủ trong tim Mặt anh hết sức nghiêm túc Ý anh là Mấy cô y tá ở tầng trên Đúng là rất xinh đẹp Cô nhìn anh Lục Trình Vũ, bây giờ em không đùa với anh, em đang nói chuyện nghiêm túc. Chẳng phải anh nói giữa hai chúng ta thiếu sự tin tưởng sao? Em đang nghiêm túc bày tỏ lòng tin đối với anh. Em cũng hy vọng anh có thể tin tưởng em, hiểu được thái độ của em đối với công việc. Mong anh hợp tác, được không? Lục Trình Vũ nhìn cô, rút một chiếc khăn giấy ra lòng miệng. Thôi đừng giận nữa, trên đời này phụ nữ xinh đẹp hơn em đâu có nhiều đến mức vô vàn. Đồ nhiễm vờ tức tối chừng mắt nhìn anh Anh đứng dậy Cho bắt đũa vào chậu dừa rồi bước tới vỗ nhẹ lên đầu cô Thôi được rồi anh biết rồi Cái đầu này của em suốt ngày băn khoăn Dày dứt cái gì ở trong đấy vậy Nghĩ ngợi nhiều quá đi mất Cô hỏi Thế là anh đồng ý rồi Anh hỏi ngược lại cô Anh đồng ý cái gì Vẫn là câu nói đó Bây giờ không được đi nghiệp vụ Không được đi xã giao Nhất là mấy tháng này nhất định không được dính đến rượu bia thuốc lá. Hút thuốc thụ động cũng không được. đồ nhiễm thu dọn bát đũa. ơi biết rồi. Ai khi không chạy đi xão dao làm gì, mệt chết đi được. Nếu có thể tìm được công việc tốt hơn thì em cũng chẳng làm nghề này. Lục trình vũ đưa tay ra nhìn đồng hồ, ăn một bữa cơm hết hơn một tiếng đồng hồ. Cả hai cứ nói qua nói lại cũng gần tới 11 giờ. Anh thu dọn bàn ăn rồi ra về. Đồi nhiễm tiến anh ra cửa. Đã muộn thế này rồi, ngày mai đi thẳng tới chỗ làm không được à? Anh vừa thay giày vừa trả lời dứt khoát. Không được, ở đây chẳng làm được cái gì lại còn bị em giày vò. Nói đoạn đang định bước ra khỏi cửa, vạt áo bỗng bị kéo lại. Anh xoay người nhìn cô, có phần đắc ý. Sao, không nỡ xa anh à? Cô buông tay, lùi về sau một bước. Anh quay lại, tiện tay đóng cửa, cúi đầu giải thích. Anh định như thế này Năm sau anh thử thi phó chủ nhiệm xem thế nào Đến lúc đó tiền lương thu nhập gì đó Có thể tăng lên Nếu tình hình tốt Chưa biết chừng có thể kiếm được bệnh viện Tuyến dưới mời đi mổ thêm mấy ca Cũng kiếm thêm được chút tiền Nuôi con thì chắc chắn chi phí sẽ tăng Gần đây anh làm luận văn và biên soạn sách Đến lúc còn dài đời Sợ là không có nhiều thời gian Chỉ có thể tranh thủ lúc này thôi Đồ nhiễm nói nhỏ Chả ai không nỡ xa anh cả Đi mau đi Đi kiếm tiền về đây cho em anh. anh cười cười Đưa tay lên vướt má cô Nếu anh ở đây lâu thêm một chút Buổi tối lại phải cho vào Ngày nào cũng có kế hoạch Nhiệm vụ định ra ngày hôm nay còn chưa hoàn thành Đồ nhiễm đẩy anh ra khỏi cửa Thôi đi đi đi đi Em phải đi nghỉ đây Anh đứng ở cửa bỗng nắm tay cô Xét một lúc rồi buông ra Nhớ khóa cửa cho chắc Cẩn thận một chút Có chuyện gì thì gọi điện ngay cho anh Nhớ chưa Cô ừ Anh cũng đừng thức hiệu quá Không tốt cho sức khỏe Anh nói Anh đâu có ngủ giỏi như em Một đêm ngủ được 5-6 tiếng là đủ rồi Sáng dậy còn có thể chạy thể dục Đi được mấy bước Thấy cô vẫn đang đứng ở cửa nhìn theo mình Anh lại xua tay với cô Vào nhà đi Hành lang cực kỳ yên tĩnh Trong ánh đèn phản chiếu, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên xanh thẫm, một màu xanh sâu thẳm và xa xăm. Lục Chính Vũ bước tới, đứng cạnh cửa thang máy một lúc, cho tới khi nghe thấy tiếng cô khóa cửa trong nhà, anh mới đưa tay lên ấn nút xuống lầu. Cửa thang máy lập tức mở ra, anh bước vào trong, một mình đứng trong không gian vắng lặng, lập tức cảm thấy toàn thân dã rời. Xe chạy gần tới cầu dẫn thang. Đêm khuya mà đường xá vẫn chưa thông. Những dòng xe ngược xuôi co cụm thành hai luồng Vị trí chống là nơi đang thi công đường ngầm chạy qua sông Trường Giang Ánh sáng dọc đường bố trí rất tốt Nhưng lại có người quen dùng đèn pha Chậm rãi từ từ chạy tới Khi hai xe đối đầu nhau cực kỳ chói mắt Xe cộ không ngừng nổ máy Lại dần dần chạy đi Chiếc CD trong anh xe anh đã nghe đến thuộc lòng Chẳng chút hứng thú Anh bật đài dò canh buổi đêm Nhất thời đủ loại cảm xúc ập đến quảng cáo chữa vô sinh hay quảng cáo nạo phá thai rũ rượt tuôn trào. Dò một vòng, cuối cùng dừng lại ở kênh âm nhạc, đang phát một bài hát mà anh cảm thấy rất quen. Ca khúc được một dòng nữ mềm mại cất lên mượt mà, uyển chuyển, du dương vô ngần. Bài hát được phát một nửa, mấy vị khách mời có máu văn trương và người dẫn chương trình đến bắt đầu đĩnh nhạc để nói những lời tâm sự từ đáy lòng. Đêm khuya tĩnh mịch khiến khoảng cách giữa người với người rút ngắn tới mức bối rối, Lời nói vừa cảm tính vừa khung không chút kiên nể gì. Cô gái khách mời hơn 20 tuổi úp mở kể lại rằng chặn đường tình cảm của mình, cuối cùng đưa ra kết luận. Đàn ông trứng trạc, dễ dàng xem nhẹ tình yêu hơn phụ nữ bằng tuổi. Chàng trai 18 một ngày gọi điện cho người yêu 3 lần, người đàn ông 28 3 ngày mới gọi điện một lần. Cho nên tình yêu chân chính chỉ có khi còn trẻ. Khách mới nam đứng tuổi cười. Trên đời này làm gì có tình yêu chân chính Tình yêu chỉ là cảm giác trong khoảnh khắc Khi thời gian bảo mòn Tâm hồn trầm lắng Những nỗi đau và niềm vui trước đây sẽ dần phai nhạt Đừng quá khát khao vẻ đẹp của tình yêu Cũng đừng quá phóng đại nỗi đau thất tình DJ hỏi người nam trầm tĩnh Trong một mối tình đã qua Điều gì khiến cho anh có ấn tượng sâu sắc nhất Người khách mời trầm ngâm Cuối cùng buông một câu Áo quý do mới, người quý do cũ Buồn nỗi, của nhân mặc áo mới Theo chồng bỏ cuộc chơi Khách mời nữ bổ sung Chính vì thế, tình yêu chỉ xảy ra khi tuổi còn trẻ Tiếng nói ngừng lại, âm nhạc vang lên Lục Trình Vũ không nghe hết bài hát này Anh tắt radio đi Khi xe chạy tới dưới lầu Anh nhận được hai tin nhắn liên tiếp Một là của đồ nhiễm gửi tới Về đến nhà chưa? Một tin khác rất dài, 5 chữ cái sẽ lẫn trong vô số những dấu chấm lửng. Em sắp kết hôn rồi. Hôn lễ của Lý Sở Hạ chuẩn bị suốt 2 tháng. Về quá trình nhắc nhở nhiều tháng trước cô đã từ hôn, sau đó lại chọn được người hiền để đi tới hôn nhân, trong bệnh viện, lưu truyền mấy phiên bản, nhưng hết thầy đều không có được lời giải đáp thích hợp nhất. Phía đương sự luôn im hơi lặng tiếng, khiến cho những người nhiều chuyện càng cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng mọi người đều thống nhất rằng không phải người phụ nữ nào bước tới tuổi 30 cũng có điều kiện để bứng bình. Cũng không phải là người phụ nữ nào cũng có vốn liếng như Lý Sự Hạ. Đồi nhiễm biết được chuyện này là nhân dịp cô tới bệnh viện thăm khách hàng. Cô khá thân với một chị bác sĩ khoa chỉnh hình, đã chơi mấy ván mặt trược, ăn mấy bữa cơm với nhau. Sau khi hiểu nhau thì chơi thân như bạn bè. Chị bác sĩ đó đang đi thăm bệnh, thấy cô tới bèn cùng cô vào văn phòng nói chuyện. Chị bác sĩ uống trà rồi nhổ bã trà vào thùng rác ở góc tường luôn mồm ca thán với cô Mệt chết đi được Không trực thì cũng phải đi kiểm tra phòng bệnh Nói là nghỉ ngơi làm việc theo giờ hành chính Nhưng ngày nào cũng phải chạy tới bệnh viện Tuần nào cũng làm đủ 50 tiếng không nghỉ Không có cuối tuần Không có ngày nghỉ ngày lễ Lương thì không tăng Luật lao động đối với bọn chị là vô hiệu Còn không bằng công nhân nông thôn Họ còn được về quê ăn Tết ý Vừa rồi gặp một ca ẩm mỹ trong bệnh viện Dùng rằng ở đó nửa ngày chơi Mình cũng có lý do chẳng thể nào nói lại họ Kéo phóng viên báo đài đến thì lại hỏng chuyển Bây giờ quan hệ bác sĩ bệnh nhân là như thế Chẳng có chuyện gì cũng có thể bới bèo ra bọ Lần trước còn nói người nhà bệnh nhân cảm thấy Máy ảnh từ bọn chị Chị định là lúc nào tính sổ với bọn chị thì lôi ra dùng Úi, Thói đời em ạ Loại người nào cũng có Kiếp trước làm lắm chuyện xấu xa Nên kiếp này mới phải làm cái nghề này Ây, Chị nhổ vào Đồ nhưỡng ngồi trước bàn của chị ấy cười Lật dở lịch trược bàn trước mặt Thiên thần áo trắng mà Phải có tinh thần hy sinh chứ Chị bác sĩ hỏi cô Em xem hộ chị thứ bảy này Có xếp ca trực không Cô nhìn qua Không ạ, làm giờ hành chính Chị bác sĩ lại kêu ca Ôi, thứ bảy có tiệc cưới phải đi tiếp khách cho người ta. Năm nay năm heo vàng, thanh niên trẻ buổi kết hôn cũng nhiều ra phết. Đồ nhiêm hỏi: "Khoa chị ai kết hôn thế ạ? Tiểu Lưu à?" Chị bác sĩ lắc đầu. "Khoa Nhi, con gái viện trưởng Lý." Cô xứ người: "Lý sao ạ? Chàng phối cô ấy đã lấy chồng lâu rồi sao?" Chị bác sĩ cười. "Em có biết chuyện này à?" Chị ấy hạ giọng, "Đại biểu tiểu thư như mình" Điều kiện thì tốt, tiêu chuẩn cao Lần trước tìm được một nhân viên công vụ cấp phó thành phố cơ đấy Tiếc là gần cưới thì lại hủy Bây giờ chọn đông chọn tây được một anh trà bên khoa ngoại khoa tim mạch Em nói xem, cô ấy muốn tìm được Cũng nên tìm người khoa chỉnh hình bọn chị chứ Nếu vất vả như nhau ít ra còn nhiều tiền hơn Mấy chàng độc thân trong bệnh viện bọn chị đều mặc cho cô ta lựa chọn Dựa vào ông bố vợ tương lai như thế, ai mà không đồng ý Chọn người khoa ngoại tim mạch làm gì, vừa vất vả ở bận rộn Ít hoa hồng nhiều rủi ro Theo chị Tốt nhất đừng có tìm bác sĩ Chẳng hiểu nghĩ thế nào nữa Chuyện chẳng liên quan đến mình Nhưng đổi nhiễm nghe mà tim đập thình thịch Có phần không nắm được tình hình Hồi trước cô còn tưởng Lý Sự Hạ đã kết hôn từ dạo đó rồi Còn việc đưa thiết mời dự hôn lễ Lục Trình Vũ vẫn luôn không đề cập tới Cô cũng không hỏi Muốn hỏi cũng không biết bắt đầu như thế nào Nên cứ gác lại đó Sau này cô có chút manh động Nhân lúc anh không để ý bèn đem thiếp cưới của Lý Sơ Hạ nhét vào giữa một quyển sách y chuyên ngành dày cộp Bởi vì trên tấm thiếp đó có ảnh cưới của Lý Sơ Hạ Nếu đã có ảnh cưới với người ta thì cũng không tiện vứt vào thùng rác cùng với đống báo cũ Nếu có người muốn nhầm, thầm, ngắm ảnh nhớ người Chắc chắn sẽ lật tung khắp nơi Nếu không tìm thấy, chưa biết chừng còn tới hỏi cô Nhưng bao nhiêu tháng nay, theo cô quan sát Cuốn sách đó dường như chưa từng có dấu vết bị dở ra Vì thế cô cứ đoán mãi tiệc cuối của mối tình đầu Rốt cuộc lục trình vũ có tham dự hay không Chưa từng nghĩ tới Hôm nay lại có được câu trả lời ngoài dự kiến đôi nhiễm đứng dậy cáo từ Chị bác sĩ nhìn chầm chầm vào bụng cô Lần sau tìm bọn chị hẹn ở ngoài cũng được Có bầu rồi, không việc gì thì đừng tới bệnh viện Nhiều bệnh truyền nhiễm lắm Nói ra cũng thật trùng hợp Câu này hôm nay cũng có một người khác nói với cô. Trước khi tới bệnh viện đổi nhiễm tới siêu thị mua một ít đồ. Lúc ra ngoài trời đổ mưa. Trời cuối thu, mưa giả dích mấy ngày liền. May mà cô có mang theo ô. Siêu thị cách bệnh viện khoảng 20 phút đi bộ. Nếu đi xuyên qua con ngõ bên cạnh thì gần một chút. Mới đi ra sau phố, một chiếc xe lút vèo qua bên cạnh. Làm bùn đất bên đường bắn tung tué lên ống quần cô. Cô cúi xuống phủi ống quần. Gió to thổi lật tung chiếc ô trong tay khiến cô bị ướt Cô đưa tay sửa lại ô Một chiếc Toyota từ phía sau chờ tới từ từ dừng lại Thoạt đầu cô không để ý Chủ nhân chiếc xe đó khẽ bấm còi Cô nhìn vào trong Lý sợ hạ kéo kính xuống Tôi thấy ai giống chị mà Cô ấy nói Mưa hơi to Nếu chị tới bệnh viện tôi có thể chờ chị đi Đồ nhiễm không nghĩ ngợi nhiều, nói cảm ơn rồi mở cửa xe ngồi vào trong, mang theo hơi ẩm từ bên ngoài. Bầu không khí bối rối và gương gạo lại ùa đến, lý sợ hạ rõ ràng là không thoải mái lắm. Còn đồ nhiễm lại dựa trên lưng ghế như không có chuyện gì xảy ra, ít nhất chồng cô cũng như không có chuyện gì. Trong say vàng lên một cao khúc du dương, khúc nhạc dạo với tiếng sóng biển vỗ về bờ cát và tiếng mưa gió lao xa ngoài cửa sổ, thật hợp tình hợp cảnh. đôi nhiễm cười cười. Bài hát này hay thế Lý Sư Hạ cười rất nhẹ Vậy sao Cô ta liếc nhìn cái bụng hơi nhồi lên Của đồi nhiễm Cuối cùng cũng nói Chúc mừng chị Được 5 tháng rồi nhỉ Ừ sắp 6 tháng rồi Lý Sư Hạ im lặng một lúc rồi mới nói Chị đi khám thai à Cô trả lời qua loa À không đi làm chút việc Tiện thể đến xem lục trình vũ đang bận gì Lý Sửa Hạ ừ một tiếng, như có như không. Thấy cô ta không nói gì, đồ nhiễm lại lặng lẽ nghe nhạc. Bài hát này hình như bật đi bật lại rất nhiều lần. Cô cảm thấy kỳ lạ. Hình như cả đĩa này chỉ có một bài này thôi. Lý Sửa Hạ lại ừ một tiếng, sau đó mới nói. Bây giờ đang mùa cúng, chỉ ít tới những chỗ như bệnh viện thôi. đồ nhiễm cười cười, nói một cách nghiêm túc. Cảm ơn cô, nhưng chuyện công việc, có lúc thật sự không thể theo ý mình. Lý Sửa Hạ không nói gì, đồ nhiễm lại tiếp tục nghe nhạc, nghe đi nghe lại thật sự chỉ có mỗi bài hát này. Có lẽ chuyện tình cảm, cũng có lúc thật sự không thể theo lòng mình. Đồ nhiễm tới tìm Lục Trình Vũ, đúng lúc anh ta có ca mổ, bận tới nỗi chẳng nói được mấy câu, rồi để cô quay về, anh lại hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói tới chỗ chu tiểu toàn chơi. Anh cũng không hỏi thêm gì, chỉ bảo cô phải về sớm, Bây giờ trời tối sớm đi đường phải chú ý an toàn Đồ nhiễm miệng thì đồng ý Nhưng lại về căn nhà nhỏ trước để dọn dẹp một hồi Trong nhà trông khá hơn một chút Thời gian này Nhân lúc vẫn có thể dùng sức tàn chạy loanh quanh Cô cố gắng tới thường xuyên hơn Giúp anh nấu nướng, quét dọn Hoặc thỉnh thoảng ngủ lại Hết thấy cô dọn dẹp là anh lại cau mày Em quét đến thế nào thì cũng không đạt tiêu chuẩn của anh đâu Anh muốn không phải là vệ sinh mà là vô trùng Cô nói anh bị bệnh sạch sẽ đến mức biến thái Anh không đồng tình Em không thấy một vị bác sĩ trong khoa anh à Mở cửa không dùng tay chỉ dùng chân Mà còn chỉ chạm bằng gót dây thôi đấy Nhưng với đãi ngỗ không cần phải đi qua sông Mà vẫn có cơm ăn này Anh lại hưởng thụ rất sung sướng Cũng không cảm thấy cô phải vất vả đến mức Hoặc nấu mấy món ăn đều tồn vong trong vùng vi khuẩn Tất bật làm một núi việc xong Đôi nhiễm dán một tờ giấy trên tủ lạnh Viết trong tủ lạnh có những món gì, nhắc nhở anh ăn cho nhanh, đừng để quá hạn Viết tới viết lui, mảnh giấy chi chít chữ Lại lo anh đọc lướt nên cô đành phải viết riêng ra, đánh số trên mỗi trang giấy Ở phía cuối lại viết thêm câu chuyển ý, ví dụ như xem tờ giấy số 2, 3, 4 để biết thêm chi tiết Cô biết anh nhất định sẽ mở tủ lạnh bởi vì trong đó có bia và nước khoáng lạnh Anh thích uống những thứ đại toát Cô không phát hiện ra dấu vết của đầu lọc thuốc hay tàn thuốc trong nhà. Phải, đây là chuyện tốt. Hết chương 6 phần 5, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kỳ ngữ, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Trường 6 phần 6 Trước khi về, đồ nhiễm liếc nhìn tầng cao nhất của giá sách, chỉ là cầm lòng không đặng mà liếc một cái, thấm thoáng nhìn thấy chiếc phong bì mồ da bò lúc trước vẫn còn nguyên chỗ cũ. Hình như quyền sổ bìa cứng bên trong vẫn ở đó, chiếc phòng bì không dày thêm cũng chẳng mỏng đi là bao nhiêu, không dịch sang trái cũng chẳng nghiêng sang phải, hoàn toàn nằm chết dí một xó Quả thật là rất cao, anh kiễn chân lên thì có thể đạt được. Nhưng cô lại phải bắt ghế mới với tới được. Cô bỗng cảm thấy anh cố ý làm như vậy. Cô lại nhò lên một cái rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại. Tới chỗ chu tiểu toàn, đôi nhĩa mới biết là Tô Mạt và mẹ chồng cũng đã trở mặt với nhau. Bây giờ ban ngày Tô Mạt đi làm, con bé con mới được một tuần đầu tuổi thì gửi ở nhà trẻ, tư thục gần tiểu thu. Con bé lại bị ốm, ho khủ khụ. Bị lây ở nhà trẻ nhưng Tô Mạt không hoảng hốt như dạo trước mà coi như là một chuyện quá bình thường. Ông bà Đồng Phật đầu không coi chuyện vợ chồng con trai là chuyện gì to tát lắm bởi vì tính cách cả hai vợ chồng đều ôn hòa, không gây ẩm ý lớn. Cho dù sau này Tô Mạt nói với họ là Đồng Thủy An có nhân tình bên ngoài, hai ông bà vẫn bán tín bán nghi. Một mặt nghi ngờ Tô Mạt hiểu lầm, mặt khác lại đoán chắc rằng nhà mình chỉ chơi đùa thân mật với người ta chút xíu Tuyệt đối không làm chuyện bại hoại Hai ông bà bàn việc về chuyện này Âm thầm hỏi cậu con trai Cậu con một mực phủ định Ông Đồng bèn thờ dài Ông nói nếu con dâu thứ không quá cần mẫn Mà thoáng tính hơn một chút Thì tốt biết mấy Ông cụ cả đời thật thà Chỉ nói mình thế nào thì con trai cũng thế ấy Tuyệt đối không làm gì sang bậy Vượt ra ngoài khuôn khổ Bà Đồng lại nghĩ khác Trước đây bà cảm thấy thằng út hơi thái quá Khăng khăng cố chấp với cô con dâu này Nên bà lo cho cô con dâu bên ngoài thì như thế Nhưng về nhà lại cầm trịch Đã không đỡ đần gì cho chồng Lại còn biến nó thành thằng dâu quập Giờ thấy vậy Bà lại nghĩ con dâu cũng yêu quý con mình hơn một chút Con trai mình cũng không phải là loại đàn ông Bị vợ rắt mũi Nghĩ đi nghĩ lại Bà lại thấy vui trong lòng Cho đến một ngày Thằng út bảo đưa bạn về ăn cơm Thằng út từ trước tới giờ không nhờ bạn bè Nó nói vậy Bà đương nhiên dồn hết công sức để lo liệu Bà còn nghĩ tô mạt cũng sẽ tới Tiện thể khuyên bảo hai đứa đuổi cầu cũng tốt Ai ngờ con dâu chính thức không tới Con trai lại dẫn về một cô gái trẻ Hôm đó bà Đồng đi chợ vừa về Vừa kịp bước đến dưới lầu đã bị vợ mấy ông giáo sư túm lại hỏi Bạn thằng hai nhà bà lai lịch thế nào Đi cái xe xa xỉ thế kia Ăn nói thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ Thoạt đầu bà Đồng cứ ủ ủ cả cạc, cạc Chỉ có điều gì gì bà cũng sống giữa đám người này Gần nửa đôi người rồi Bình thường không có nhiều cơ hội ngẩn đầu Bây giờ có thời cơ như vậy Chưa biết sự thể thế nào Trước tiên cứ lặng lặng mà cười đã Như chút được cơn giận Cơn giận này bắt nguồn từ việc lúc trước thằng cả nhà bà mua xe Chiếc xe thằng cả mua hơn chục vạn tệ Cũng đỗ dưới lầu Cũng khiến mấy bà già bình luận Họ nói cái xe này nhỏ Mà 5 người ngồi chật trội Lại nói nhãn hiệu này không tốt Tại sao lại mua cái xe này Lúc ấy bà chỉ mối mặt mà ẩm ờ cho qua chuyện thanh niên mà bà nó thích kiểu này thì mặc kệ nó đi Giờ đây bà đang mang thêm một cảm xúc khó tả Bước lên lầu giữa những tiếng xì xào to nhỏ Vừa đẩy cửa vào bước liền ng ngay người ra Lập tức hiểu tám chín phần Ông Đông ở lý trong phòng nói không được khỏe Không chịu ra ngoài Không nói gì Từ trước tới giờ ông ấy không giỏi giao tiếp Chồng không nói năng gì Bà Đồng cũng hiểu ý của ông Hai cha con lại đang căng thẳng Bà là người cởi mở Con đã bảo là bạn thì bà sẽ coi như bạn bè bình thường của con Không có gì khác Vừa ăn cơm vừa trò chuyện Cô bạn bình thường Tôn hiểu bạch Bèn điềm nhiên khoe gia sản để lấy lòng bà như không Bà thầm thờ dài Cũng độ tuổi như nhau mà sao khác nhau nhiều đến vậy Cô bé này có phong thái hoạt bát Và sự nhạy bén của tuổi trẻ Đáng tiếc, đáng tiếc Rồi bà lại nghĩ Đứa con giàu ngu xuẩn, cục cằn, thô lỗ kia Sao có thể là đối thủ của cô bé này được Bà Đồng rất giỏi hòa giải Tình huống khó xử tới đâu Chỉ cần có mặt bà là có thể biến can thành tơ lụa Trừ khi bà không muốn lao tâm khổ trí cho họ Lần đầu gặp mặt tường trứng nguy hiểm mà lại suôn sẻ Đợi khách ra về bà Đồng hỏi con trai Con có nghĩ tới con gái của con không? Đồng Thủy An còn chưa kịp mở miệng Ông Đồng đã ở trên phòng gầm lên Thằng chó này mà dám ly hôn Thì tao sẽ coi như không có đứa con như mày Thằng chó là từ nói bậy duy nhất Mà ông Đồng có thể nói ra trong cả cuộc đời mình Bà Đồng thầm cười lạnh Ông tưởng thế là dọa được nó chắc Thằng út nhà ta không ngờ lại là người lòng dạ quyết đoán Đúng là không giống ông chút nào Tôi là mẹ nó mà cũng nhìn nhầm Đồng Thủy An nói thẳng Duyên phận giữa con và Tô Mạt đã rứt Con muốn giữ con bé nhưng chỉ sợ hiểu bạch lại phải thiệt thôi Cô ấy cũng đồng ý cho con nuôi con bé Chỉ có điều phía Tô Mạt lại không chịu Những lời này của anh ta vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng Vừa hợp logic nhưng lại khiến cả gia đình như một nồi nước đang sôi sùng sục Tất cả những điều này Đương nhiên Tô Mạt không thể nào biết được Cô vẫn đưa đón con về nhà bà nội Chỉ đôi khi cảm thấy ánh mắt sóng giềng trở nên soi mói và lạng tránh Cô đang nặng chịu Sự nhạy bén và tinh tế nhưng thường ngày rồi trở nên qua loa đại khái nên không nghĩ ngợi nhiều. Cho tới một hôm, cô con dâu mới tới nhà hàng xóm chặt tuổi cô lặng lặng kéo cô lại, nói khéo mấy câu, lúc ấy cô mới tỉnh ngộ. Tô chẳng nói chẳng rằng, bế thẳng con ra khỏi nhà bà nội, bố chồng chạy theo gọi cô, mẹ chồng níu lấy cô trong nước mắt. Tô mạt, tô mạt là bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ không dạy con cái tử tế. Thằng út giờ thành ra như thế, bố mẹ không quản được nó nữa rồi. Trước cú sốc nặng nề, tô mặt lại vô cùng tỉnh táo, cô bỗng bật cười. cười. Xét đến thế, thì anh ấy vẫn là con của bố mẹ. Dù có sai nên không thể nào tưởng tượng được đi chăng nữa, thì cũng không phải là con của bố mẹ. Bố mẹ có thể làm gì anh ấy? Nói đoạn, cô bế con bỏ đi như bay, tận đến khi phía sau không ai đuổi kịp. Bạn họ đều là những người có mặt mũi, đương nhiên chẳng dáng gì mà gây ẩm ý trong khu tập thể trường học. Tô Mạt bế con gái đi tới tận sân vận động của trường. Trong đêm cuối thù lạnh lẽo cô quạnh, nơi đó không một bóng người. Cô từ từ ngồi xuống khán đài xi măng, lặng lẽ khóc. Lâu lắm rồi cô không tới nơi này. Sân vận động của trường đại học luôn là nơi người ta này sinh ảo tưởng. Nhiều năm trước cô từng học thể dục hoặc yêu đương ở đây. Tuổi xuân phơi phới, hy vọng vô hạn. Khi đó cô còn là một cô bé ngây ngô Giờ đã có đứa con riêng của mình Thậm chí còn phải gánh vác tương lai của nó một mình Ngay cả tương lai của bản thân cô còn không tìm được Đứa bé trong lòng cô không hề ấm ý Chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ Đôi mắt trong veo thuần khiết như ánh sao trên trời Nghe chuyện của tô mạt Đồ nhiễm thổn thức hồi lâu Bây giờ đôi lúc cô trở nên đa sầu đa cảm Hay nghĩ ngợi vẩn vơ Không biết là do nội tiết hay học môn khi mang thai nữa Có những lúc cô nhìn thấy, cũng không thuận mắt. Có những lúc tâm trạng lại phơi phới xeo vui, biến đổi nhanh như chớp, ngăn không được, tránh không xong. Ví dụ như hiện giờ, tâm trạng bi quan dã rời, lạ lùng bỗng trào dâng. Chỉ cảm thấy trên đời này không ai đáng tin, không thể tin ai. Ai ai cũng có thể đánh bại bản thân mình, còn mình thì chỉ có thể thúc thủ đứng tại đó. Đứa bé trong bụng lại khuỳnh tay đạp chân. Cuối cùng cô cũng trải qua giai đoạn yếu đuối rằng rằng rằn đầy sợ hãi. Lúc này nghĩ tới con gái tô mạt, cô lại tràn đầy hoài nghi. Tại sao mình phải sinh con? Mình không có tư tưởng sinh con để nối dõi tông đường. Tại sao phải chịu đau đớn? Tại sao phải trơ mắt nhìn nó chịu đựng mọi đau khổ? Lẽ nào sinh nó ra chỉ để bịt mồm người xung quanh? Chứng tỏ tôi có khả năng sinh đẻ bình thường. Chứng tỏ vào độ tuổi kết hôn thích hợp thì tôi cũng có thể kết với một người đàn ông khá khẩm, tình cảm sắt son Cuối cùng có đồng một kết thúc trong tình yêu. Chứng tỏ tôi là một người phụ nữ bình thường, không giữ bỏ được những quy tắc xã hội và cũng sẽ không bị xã hội rũ bỏ. Có lẽ hạnh phúc chỉ là hạnh phúc trong mắt người khác, còn bất hạnh lại chỉ có một mình mình thấu hiểu. Tối hôm đó cô về nhà, không về nhà mẹ. Ánh mắt cô lúc đi thoáng chút yêu thương kỳ lạ. Chú Tiểu Toàn nói, Cậu chìm đắm quá sâu, tô mạt đó là cuộc sống của cậu ấy, trải nghiệm là cậu ấy, không ai trong chúng ta có thể thay đổi hay thanh hế cậu ấy, chỉ có thể là một người quan sát tốt bụng. Mình không hiểu tại sao cô lại âu sầu đến thế, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, bây giờ việc cô cần làm là dưỡng thai cho tốt. Đồ nhiễm biết cô ấy nói đúng, cô cũng cảm thấy mình buồn cười nhưng lại không thể khống chế những suy nghĩ trong đầu. Cô cho rằng mình nhất định phải quay về một chuyến Cho dù không gặp anh Mà chỉ vào phòng anh Được nhìn thấy những thứ anh đã dùng Những đồ anh đã mặc Chiếc giường anh đã nằm Cô cũng sẽ cảm thấy khá hơn Cô bỗng nhớ những mạnh liệt của một người Ý nghĩ này cuộn tuôn trào Khiến người ta bối rối Đứng trước cửa nhà Cô rút chìa khóa ra mở cửa Những âm thanh lạch cạch vang lên không nhỏ Nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì Anh không ở nhà Ngày hôm nay của cô trôi qua trong mơ hồ Quên không hỏi lịch trực của anh Cô nghĩ một lúc rồi đẩy cửa Tài nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ bang lên Cô lần theo tiếng nhạc Màn hình máy tính trên bàn làm việc phát ra ánh sáng xanh dịu Đang phát bài hát Dịu dàng, miên man không dứt Lục trình vũ đang tựa trên ghế Lặng lẽ nhắm mắt Một tay đặt trên bàn Lòng bàn tay đè lên một cuốn sổ bia cứng tay còn lại buông thõng tự nhiên Kẹp một điếu thuốc lá Khói thuốc lảng lảng, tàn thuốc phía trước đã bạc trắng, cuốn sổ đó đang để mở, diêm sổ có hoa văn cầu kỳ tinh xảo, toát ra vẻ trầm uất nhẹ nhàng. Cô nhìn bóng anh nghiêng nghiêng, tựa hồ như anh đang ngủ. Sau đó bàn tay thuốc của anh khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tùy ý gẩy điếu thuốc một cách thành thục, tàn thuốc lả tả rơi, gió lùa qua khe cửa, ánh lửa tóe lên rồi dần lịm đi. Qua bức bình phong chạm trổ hoa văn, Ánh đèn hát bóng hình anh trên bức tường nhốm màu hoàng hôn như phủ lên một sắc thái nhạt nhạt, tiêu điều và loang lộ. Đội nhiễm nhớ bài hát đó, sáng nay cô đã nghe rất nhiều lần, âm thanh vang vọng, lời ca hát. Vẫn là bờ cát trong ký ức, căn phòng xanh và mặt biển xanh, anh và em lặng lẽ đối diện nhau, em nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt anh, trong gió lộng ra cũng cất giọng hét, tên anh, tình yêu của em. Đồ nhiễm khẽ khàng tựa vào cửa Nhìn người đàn ông trong phòng Cho tới khi đứa bé trong bụng khẽ cửa quậy Cô mới định thần lại Còn nhớ mười mấy ngày trước đó Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái thai cử động Cử động dù rất nhẹ Như một con cá nhả bọt trong nước Khi cô đang chuẩn bị giáo án trong văn phòng Cảm giác đặc thù lướt qua trong nháy mắt Cô lập tức xứng người lại Một lát sau nhớ ra Cô liền gọi điện ngay cho Lục Trình Vũ Ở đầu dây bên kia, anh cười. Đâu có sớm vậy? Chắc là dạ dây co bóp thôi. Không phải là con năng máy, em biết mà. Cô nói ngay không chút nghi ngờ, lòng thoáng chút ấm ức, một cảm giác ấm ức vì không được thấu hiểu. Cho tới mấy ngày sau, tần suất thai máy càng lúc càng nhiều. Cuối cùng trực giác của người làm mẹ đã tạo dựng được uy tín. Cho dù bình thường, trực giác của cô luôn rất nhạy bén. Cô xoay người đi, Bước về phía sofa trong phòng khách Cô muốn nghỉ một lúc Có người gõ bàn phím Tiếng ca ngừng bật Cô ngoảnh đầu lại trong ánh sáng tù mù Thấy lục trình vũ đang ngồi ở đầu kia nhìn mình Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn lờ mờ Cô không nhìn rõ mặt anh Mặt anh là những đường nét mơ hồ mà gãy gọn Cô thẩm đoán nét mặt của anh Có lẽ là nửa phần thanh thản Nửa phần mất mát Như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ Cô cười với anh Anh ngủ à Em làm anh tỉnh giấc à? Không Anh đáp không sao hết Cô ngừng lại vài giây rồi hỏi Hôm nay phẫu thuận vật tuận lợi chứ Mệt không? Cũng ổn Anh đứng dậy tiện tay gập quyền sổ lại Đẩy cánh cửa sổ trước mặt Anh rụi điều thuốc trong bệ cửa sổ Cô trần trừ vài giây Cuối cùng vẫn tiến lên phía trước Tâm trạng của anh hình như không tốt Vốn dĩ muốn đặt câu hỏi, ai ngờ lời ra khỏi miệng lại biến thành câu trần thuật. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Không phải, anh hơi mệt. Anh liếc nhìn đồng hồ trên máy tính. Ngày mai anh trực đêm, hay là hôm nay nghỉ sớm đi. Sáng mai anh lái xe đưa em về. Cô ừ. Cả hai lần lượt đi đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ. Mỗi người đắp một chăn, chiếc giường rộng 1m8, vừa vặn không chật hẹp. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh. Thời gian mang thai càng dài, cô càng quen ngủ nghiêng. Cô đưa tay xoa bụng, từ tới đêm khuya yên tĩnh là đứa bé lại trở nên hoạt bát, khiến cô không ngủ được. Cho dù nhóc con không ngọ nguội nữa, cô cũng không ngủ được. Không muốn nhúc nhích, nhưng bà vai bên dưới bỗng trở nên tê dại. Lục trình vũ bỗng lên tiếng. Anh vẫn ổn chứ? Cô giật mình. À, vâng ổn, anh chưa ngủ à? Sắp rồi, anh nói, sau đó quả nhiên không lên tiếng nữa. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô bắt đầu nằm mơ. Cô thấy mình cầm mấy quả bóng bay tung tăng dạo chơi trên phố, không cẩn thận để quả bóng tuột khỏi tay bay lên. Bên cạnh cô có một người, một người đàn ông trẻ, áo sơ mi trắng, quần bò. Người đó lại khẽ nhảy một cái, túm được hai quả bóng bay nhét lại vào tay cô. Anh đứng dưới trời xanh mây trắng, cúi đầu mỉm cười với cô. Để lộ hàm răng trắng xóa, vẻ mặt dịu dàng, tha thiết. Cô nhận ra anh là ai, vội tự nhủ đây là giả thôi, đây là giả thôi. Cô biết đây là mơ, bởi vì tất cả những gì quá hoàn mỹ đều là hư ảo. Cô cố gắng để mình tỉnh lại. Sau đó, cô tới một nhà hàng, gọi rất nhiều đồ ăn. Cô ăn rất nhiều và rất nhanh. Ăn uống no nê xong bước ra ngoài lại bị người ta giữ lại ở cửa bắt cô trả tiền. Cô vội lục túi áo, trong đó không có một xu lẻ nào. Người qua đường đều súm lại hóng hớt, ánh mắt khinh thường và chế nhạo. Người giữ cô lại nói, cô không có tiền, thì trả đứa con cho tôi. Cô hoảng hốt lấy tay chạy bụng, lại thấy bụng mình sẹp dần đi. Sau đó một cơn đau nhói ập đến, con cô đã mất thật rồi. Đồi nhiễm bỗng sực tỉnh, toàn thân toát mù hôi lạnh. Cô nhìn chừng chừng lên trần nhà đen kịt, thở hồn hền. Hoàng hồn hồi lâu, cô đưa tay lên sờ bụng. Khi nhìn thấy phần bụng vẫn còn hơi nhô lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, cơn đau nhói trở nên còn rõ rệt hơn cả trong giấc mộng, đau thấu xương tủy. Cô không ngủ thêm được nữa, tim vẫn đập dồn dập cho tới khi nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cô đưa tay bật chiếc đèn đầu giường, anh đã ngủ say, lung lay